nhớ về em yêu bao tiếc nuối tiếc thương cho mối duyên đẹp sao nhớ ngày đau bao đông say tự nhiên em bó anh mà đi nhớ về em yêu mê đau nhói bước cử t ì n xót xa, xa mình anh mãi người đi không về đây chẳng cho anh hiểu lý do vì sao ngày yêu anh em đã hứa những gì là lòng em sẽ mãi trao cho về anh luôn có anh lẽ nào giờ em lãng quê người yêu ơi anh có lỗi gì hay là em đã yêu ai rồi thật lòng em hãy nói đi trong lòng đáng vương vấn gì lẽ nào chia tay như thế nhớ về em yêu bao tiếc nuối tiếc thương cho mỗi duyên đẹp sao nhớ ngày đau bao đông say tự n h i n em bỏ anh mà đi nhớ về em yêu nghề đau nhói đ ứ n m t con tìm xót xa mình anh mãi người đi không về đây chẳng cho anh hiểu lý do vì sao いいよ、あんたは。 những gì ngày yêu anh em đã hứa những gì là lòng em sẽ mãi cho về anh luôn có anh lẽ nào giờ em lãng quên người yêu ơi anh có lỗi gì hay là em đã yêu ai rồi thật lòng em hãy nói đi trong lòng đang vương vân gì lẽ nào chia tay như thế い理ぞ。